Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy không phải đúng ý của cô sao? Cô rút cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Giữa cả buổi tiệc cô chỉ mong cho hắn đoán sai, như vậy có thể yên tâm mà đi. Nhưng khi hắn chọn sai, cô lại giàu dĩ không vui. Cô nghĩ chính mình hình như vừa rơi vào một cái vòng luận quẩn không có đường ra. Đang thất thần, đột nhiên cô nghe thấy Hoàng hậu Mary nói. Cơ hội thứ hai lại bay mất rồi, hai da... Xem ra Li Minh Phi không có được vị đại gia này rồi. Không có tiền đương nhiên thế nào cũng thất bại. Nhưng nếu có tiền mà năng lực kém thì cũng không thể có tiền đồ. Người đẹp nghìn lẻ một đêm cải biến lại bài hát, chia tay vui sướng, buông tha khoái lạc, buông tha khoái lạc. Em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Người đẹp nghìn lẻ ba đêm, lần thứ hai thua cuộc. Cũng may không có luật ba trận thắng hai, nếu không hắn đã bị tống tiễn lâu rồi. Người đẹp nghìn lẻ hai đêm, hai giả. Cũng chẳng khác nhau là mấy, cứ xem quy tắc của Lê Minh Phi, đừng nói là người chỉ mới gặp qua vài lần, cho dù quen biết lâu năm muốn đoán chúng cũng không dễ. Nhưng mà, vừa rồi hắn tuy nhận nhầm người, nhưng nhìn từ phía sau hay bên cạnh đều giống cô, khuôn mặt ngoại trừ bị mặt nạ che khuất cũng không khác. Cảnh Lan Hiền nhận nhầm cũng rất bình thường thôi, ngay cả tôi cũng rất muốn chạy đến gọi một tiếng A Phi. Lê Minh Phi sợ run một chút, giọng nói càng lộ ra một chút mất mát. Lại đoán sai sao Gì Bốn cô gái đồng loạt quay đầu lại nhìn cô Mỗi người trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu Làm gì vậy Định do ai sao Đậm tác đều ăn khớp Các cô này định đi duyệt binh ngày quốc khánh sao Bên kia cảnh lan hiên đã kết thúc một điệu nhảy Bản thân hướng phía các cô đi đến Nhưng lại bị một cô gái đi tới chặn đường Lý Minh Phi lạnh lùng nhìn toàn bộ Cố gắng bỏ qua ưu phiền trong lòng Lại tự dỗ dành bản thân. Cuối cùng đã xong. Nếu sớm biết có thể giải quyết đơn giản như vậy, thì hồi đó cô chẳng cần phải lo sợ gì. Game over. Người đẹp nghìn lẻ một đêm, nói. Được rồi. Trò chơi của cô coi như kết thúc thành công. Mấy người bạn tôi coi như hết nhiệm vụ rồi. À, vừa rồi khẩn trương quá mức. Bây giờ tâm tình thả lỏng mới thấy đói bụng. Người đẹp nghìn lẻ ba đêm cũng nói. Đi thôi, vào ăn cơm, vào ăn cơm. Cả nhóm các cô vội vàng đi lấy đồ ăn. Lì Minh Phi cũng đi theo phía sau. Ăn uống nhiều cũng không tốt. Đang muốn vươn tay lấy đĩa ăn. Tay trái cô bị một bàn tay to hơn nắm chặt. Quay đầu lại. Là hắn, cảnh Lan Hiên. Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Cô giật mình. Lúc đầu cũng muốn mở miệng nói. Nhưng sau cùng lại qua chân múa tay ra hiệu như người câm điếc. Cảnh Lan Hiên hơi nhiều nhíu mày. Tôi không hiểu thụ ngữ. Cô lặp lại thêm lần nữa, nhưng dễ dàng nhìn ra được không giống lần trước. Hắn nhìn xuyên qua mặt nạ, cẩn thận nhìn thẳng đôi mắt của cô. Cô nói luôn đi. Đầu heo, ngu ngốc. Vì sao lại mắng tôi? Không phải tôi tìm ra rồi sao? Đây là lần thứ tư, không tính. Lần thứ ba? Rõ ràng là lần thứ tư. Người khác mời tôi nhảy cũng tính sao? Cô đã nói tôi mời người khác kêu vũ mới tính một lần. Nếu như tính cả người khác vào thì cô nên nói trước với tôi. Được rồi. Vừa rồi coi như không tính. Vậy hai lần trước thì sao? Rõ ràng bọn họ không hề giống tôi tí nào. Cô không nhận được mà oán giận. Lần đầu tiên là cảnh Lan Hiên cố ý. Hắn xác định mấy người có thể là Ly Minh Phi. Khi hắn kêu vũ lần đầu tiên cũng quan sát họ. Muốn xem xem người nào mỉm cười hài lòng lúc hắn đoán sai. Tám chín phần chính là Ly Minh Phi. Hắn biết cô mong muốn hắn nhầm thế nào. Là do cô sớm đoán ra hay là đối với hắn cũng có chút hứng thú. Lần thứ hai kiêu vũ, khi phát hiện đối phương không phải Ly Minh Phi, hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Này, anh làm gì mà không nói vậy? Còn... còn cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Không hiểu tôi có hiểu sai hay không. Khẩu khí của cô giống như lộ oán giận. Oán giận tôi vì sao không nhận ra cô đầu tiên? Ly Minh Phi giả vờ trấn tĩnh, cười nhạt. Nhưng trong lòng đang loạn thành một mớ Sao tôi phải làm như vậy Tôi cũng muốn biết đây này Đồ đáng ghét Hình như càng đến gần con người này Tinh thần cô lại càng dễ bị kích động Một đêm đó Cùng với khi gặp mặt đều là như vậy Mà bây giờ cũng không khác Cảnh Lan Hiên nói khiến cô tức giận Thật ra cô tức giận với hắn thì ít Mà tức giận với bản thân thì nhiều Đúng là cô oán giận Mà lại giận hắn không tìm thấy cô ngay lần đầu tiên Nhưng rõ ràng cô không mong hắn nhận được cô, kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược này là sao đây? Cảnh Lan Hiên không cho phép cô quên mất trọng điểm. Bản thân tôi. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net